Triệu Hằng nhẫn nhịn tới khi tận trời tối mới quay về. Vậy mà vẫn thấy bọn họ đang say sư bàn bạc. Anh ta khó tin được mà há hút mồm. Anh ta hiểu rõ tính tình của Vân Du. Tuy là người có sức kiên nhẫn, nhưng sao có thể kiên nhẫn tới mức này? Hơn nữa, nhìn đi, cái vẻ mặt đó của anh ta còn rất là thích thú kìa. Hai người bọn họ đang nói chuyện sôi nổi, thì nghe được tiếng người bước lên xe ngựa. Nên đồng loạt ngẩn đầu. Dì nhỉ à, chuyện này không có quấy rầy hai người chứ? Triều Hằng chột dạ hỏi. Không sao, sao hôm nay anh tới sớm vậy? Lão Thiên Sư không bảo anh ở lại ăn cơm ư. Hiếm khi Vân Du buông lời trêu gẹo. Anh ta còn chưa có quên vụ Triều Hằng lừa mình đâu. Nhưng tính ra cũng may, nhờ đó mà anh ta đã nhận được một lời hứa hẹn từ từ thanh. Ừ, chả là sư phụ còn có việc phải làm Mỗi ngày tôi đó quấy rầy ông Cũng không tốt cho lắm Chứ không phải Là do lão thiên sư chê anh phiền phức Nên đuổi ra hay sao Vân Du cười lạnh nói Làm gì có chuyện đó chứ Lúc trước ở phủ thiên sư Sư phụ cũng thường giảng bài cho tôi như vậy Bây giờ qua bao lâu Sao ông ấy lại chê tôi phiền phức được chứ Thực tế thì mỗi ngày Triệu Hằng đều chạy đến chỗ lão thiên sư Thế nhưng ông luôn chê anh ta phiền phức Để đá anh ta trở về Nhưng sao Triệu Hằng có thể nói thật chuyện này được Quá là mất mặt rồi Xem kìa Anh chỉ dạy lâu như vậy Chắc là có hơi mệt rồi Hay là để tôi tới thay cho Không cần đâu Vừa hay tôi cũng có cơ hội để ôn tập Anh cứ đi ngủ trước đi Vân Du từ chối Ôn tập vẽ phụ nhất phẩm ưu Vân Du sao? Lừa ai chứ? Phản ứng đầu tiên của Triệu Hằng Chính là không tin tưởng cho lắm Tới một ngày Đợi khi Từ Thanh ra ngoài Anh ta kéo Vân Du tới một góc Rồi hỏi Này, Lão Vân Sao dạo gần đây anh để tâm tới Từ Thanh như vậy? Không giống với phong cách của anh lắm nha Nói nhăn nói của gì Phong cách lúc đầu của tôi Chính là vậy mà Hơn nữa, Từ Thanh còn từng cứu mạng tôi Thì vậy anh ta vẽ bùa có gì ghê gớm đâu Đường xá lại xa xôi Lúc nhàn rỗi giúp đỡ người ta một chút Cũng có sao đâu Thật ư Triều Hằng bán tín bán nghi Lừa anh mà làm gì Đừng nghĩ tôi giống anh Tâm địa xấu xa Toàn ra ngoài để trốn người ta Vân Du nói lời này với vẻ mặt khinh khỉnh Không thể nào Theo sự hiểu biết của tôi về anh Thì không có lợi Anh sẽ không làm mấy chuyện thừa hơi rảnh rỗi này đâu Triều Hằng khẳng định chắc nịch. Nói thật đi, có phải Từ Thanh hứa hẹn cái gì cho anh rồi đúng chứ? Nếu không thì còn lâu anh mới tốn công sức như vậy. Vân Du cười cười đáp. Từ Thanh có đồng ý là sau khi thương thế tốt hơn sẽ huấn luyện miễn phí cho tôi. Nhưng cái này chắc chỉ là thuận miệng thôi, không thể coi là thật được. Vậy nên tôi không để trong lòng lắm, chỉ làm tốt bổn phận của mình là được rồi. Triều Hằng Không coi là thật Vậy thì anh phí công sức như vậy mà làm gì? Lão Vân Hại người chuyện kia À chúng tôi không thiếu người đâu Chưa đợi Triều Hằng nói hết câu Vân Du đã chặn họng Từ thanh học những cái cơ sở Nên tôi thấy Mình có thể đảm nhận được hết Chắc chứ Triều Hằng ai oán Sau khoảng thời gian học tập này Khả năng vẽ bù của từ thanh ngày càng tiến bộ Loại phù nhất phẩm bình thường Đã không làm khó được hắn Rèn sắc ngay khi còn nóng Từ thanh học vẽ phù nhị phẩm luôn Đồ khó từ đó cũng tăng lên nhiều Lúc tới được thành viêm hoàng Thì từ thanh miễn cưỡng lắm Mới vẽ được hai tấm Gần như phải mấy chục tấm Mới có được một tấm thành công Bây giờ phong diệu còn chưa xuất quan Từ thanh từ chối lão thiên sư đi cùng nói tạm biệt với mọi người rồi chạy tót về nhà mình. Ở Quỷ vực đã hơn nửa năm, bây giờ lại đột nhiên được hít thở không khí tươi mới nên hắn có chút không quen. Hôm nay huyện Thanh Nguyên có mưa phùn. Tự thanh nôn nóng về nhà, nhưng chưa đi được bao lâu thì gặp mưa, vậy là chỉ đành quay lại để tìm cửa hàng bán ô. Lực lực của hắn còn chưa hồi phục hoàn toàn nên không thể nào dầm mưa được, tốt nhất là mua ô thì hơn. Mặc dù dòng mưa hắn cũng sẽ không dễ bị cảm Thế nhưng giờ đang là ba ngày Hắn cũng không muốn chơi lớn làm anh trai mưa đâu Bây giờ cửa hàng sách đang có rất nhiều người Đa phần là học sinh Tuy nhiều người Nhưng mà việc làm ăn cũng không khá cho lắm Vì chủ yếu mọi người đang trú mưa tạm mà thôi Lòng vũ đang cầm đàn guitar Cúi đầu đàn Nên từ thanh bước vào cô cũng không để ý mấy Ngoài trừ cô thì còn có một thiếu nữ chừng 16-17 đang pha cà phê Cô ta tên là Tiết Kỳ Kỳ Là nhân viên mới của tiệm đang trong kỳ thử việc Đàn không tồi nha Không ngờ là em còn có đam mê này Vậy mà lúc trước chưa được nghe em đàn bao giờ Từ thanh cúi đầu nhìn Long Vũ rồi khẽ nói Nghe được giọng nói quen thuộc Long Vũ ngẩn đầu Cô hơi sửng sốt rồi sau đó bắt đầu bật khóc Cô vương người, cách một quầy ba mà ôm chầm lấy hắn. Nhiều người nhìn như vậy mà em chẳng có chú ý hình tượng gì. Từ thanh cưng chiều nói. Cô gái đang pha cà phê, nhìn thấy cảnh này thì không thể tin được. Bà chủ của cô rất tốt, thế nhưng bình thường lại rất lãnh đạm. Đối với người lạ nào cũng là vẻ mặt lạnh như băng. Nhiều người tiến tới bắt chuyện nhưng cũng bị một chữ cúc của chị ấy đuổi đi. Có người không từ bỏ ý định, tới tiếp một lần nữa thì liền bị đạp ra khỏi cửa không thương tiếc. Tiếp theo là ném ra vài trăm tệ rồi cho người khiên tới viện. Nhưng tình hình giờ là sao? Chị ấy vùi mặt vào người đàn ông này khóc suốt mướt như thiếu nữ đang yêu lâu ngày gặp lại được người thương. Không ngờ là chị ấy còn có một mặt nhu tình như nước. Vậy thì người đàn ông này là ai đây? Anh đi lâu như vậy có biết là em lo lắng như thế nào không?" Long Vũ oán trách. "Không phải đã nói với em là sẽ trở về rồi hay sao? Với cả, đừng có khóc nữa, nước mắt nước mũi tèm lem lên người anh hết rồi này." Cút đi. Long Vũ giận dỗi mắng, sau đó kéo Từ Thanh lên lầu. "Wow, lần đầu tôi thấy bà chủ thân thiết với người khác giới như vậy đấy. Không biết người đàn ông này là ai? Hình như lúc trước tôi từng gặp rồi." Có vẻ là ông chủ hay là sao đó Người trong tiệm bắt đầu xôn sao Bàn tán chuyện bác quái Từ khi trời chặn vạn tối Tiết kỳ kỳ đang rất xoắn suýt Bây giờ đã tới giờ tan ca Thế nhưng bà chủ vẫn chưa xuống Lúc đầu cô nghĩ Mình nên đi gọi bà chủ một tiếng Thế nhưng Phòng tầng 2 khóa cửa Còn chưa kịp gõ Thì cô đã nghe được Là mấy thứ tiếng không đứng đắng lắm phát ra 16-17 tuổi là không còn nhỏ rồi. Cô thừa biết là xảy ra chuyện gì bên trong. Tiết kỳ kỳ mang theo phải mặt đau khổ, uống hết cốc trà sữa này tới cốc trà sữa khác mà tưởng tượng miệng mình nổi nhọt nước lên luôn rồi. Đi ra đi vào nhà vệ sinh cả 4-5 lần, thì cuối cùng cũng đợi được tiếng bước chân xuống lầu. Thật quá ngại làm trễ giờ của cô như vậy. Từ thanh đi dép lê xuống tầng. Tôi sẽ nói với Tiểu Vũ Để tính gấp đôi lương hôm nay cho cô Giờ thì nhanh chóng về nhà thôi Đi đường cẩn thận nha Sắc trời đã tối Từ Thanh sợ không còn xe buýt nữa Nên lấy từ trong ngăn tủ ra Hai nguy tệ cho cô Gọi xe taxi về Cô gái hơi đỏ mặt Nó như nào cũng không nhận Sau khi để tiền lại trên quầy Thì nhanh chân chạy ra khỏi cửa hàng Từ Thanh như nhớ tới điều gì Lắc đầu cười Có câu Tiểu biệt thắng tân hôn, thân thể lúc đầu đã chưa khỏi hẳn, lại thêm việc chiều nay nữa thì bắt đầu cảm thấy có chút không chịu đựng nổi. tự thanh à, kỳ kỳ đi rồi sao? Tần hai có tiếng Long vũ truyền tới. Vừa tiễn cô gái đó đi rồi. Vậy anh còn không mau đóng cửa tiệm rồi đi nghỉ đi, lệ mề gì đâu? tự thanh cười khổ, đóng cửa tiệm xong. Thì còn vụn trộm lấy một viên thuốc từ không gian ra Rồi nuốt xuống Đây là đan dược mà lão thiên sư cho hắn để chữa thương Để dùng sau khi sức khỏe đã tốt lên Cái này cũng không có dục lực quá mạnh Vì sợ bổ quá hắn không tiêu hóa nổi ai ê, sợ là không cần tới ngày sau Hôm nay đã mất mạng rồi Sáng sớm hôm sau Từ thanh đã thức dậy, đây là đồng hồ sinh học của hắn, hắn hiếm khi ngủ nướng. Lòng vũ từ đầu vào vai hắn, hai tay ôm chặt cánh tay, như là sợ từ thanh sẽ bay mất. Bên trong chăn, hai người không có quần áo ngăn cách, cảm nhận được thứ mềm mại dựa vào tay mình. Từ thanh giật mình, thân thể bất giác có phản ứng. Ngày hôm qua, lăn lộn tới nửa đêm mới ngủ, hắn cũng thật mỏi mệt. Hiện tại cũng không muốn làm việc này, sợ đánh thức Long Vũ, nhẹ nhàng rút cánh tay ra. Phụ nữ rất mẫn cảm, Từ Thanh vừa cử động, Long Vũ liền tỉnh giấc, mở to mắt và ôn Từ Thanh chặt hơn. Tay đột nhiên lờ đảng quen trúng cái gì, cảm nhận được sự thay đổi của Từ Thanh, khóe miệng nhếch lên, Long Vũ vắng chăng, giống như một con rắn xinh đẹp trườn miên trên người hắn. Tiểu Vũ, trễ quá rồi, em không mở cửa hàng sao? Nhân viên của em sắp tới rồi. Không sao, sáng hôm nay không mở cửa. Hơn nửa kỳ kỳ giữa trưa và buổi chiều mới tới mà. Giữa trưa, Từ Thanh mở cửa hàng cho Tiết Kỳ Kỳ. Nhìn Từ Thanh đầu bù tóc rối như ổ gà, miệng thì ngáp ngủ. Tiết Kỳ Kỳ ánh mắt kinh ngạc. Khi cô chủ xuống lầu thì lấy nhìn vài lần. Người trưởng thành đều khao khát như vậy sao? So với Từ thành Long Vũ có vẻ quá sung sức Với ngương mặt rạng rỡ đầy sức hút Từ Thanh thay một bộ quần áo Rồi về nhà thăm cha mẹ Mấy năm nay Thị trấn phát triển siêu thị do cha mẹ Từ Thanh kinh doanh Cũng phát triển rộng rộ Tuy rằng quy mô không lớn Nhưng hàng năm cũng kiếm không ít tiền Em gái từ mai Cũng lên cấp 3 Thành tích cũng khá tốt Đi vào siêu thị Thấy cha đang vùi đầu tính toán sổ sách, trong lòng Từ Thanh cảm thấy chua xót Lần này đã lâu rồi, không gặp lại, tóc cha đã bạc gần hết. Trong nhà, căn bản không thiếu tiền. Điều duy nhất cha mẹ hắn lo lắng, có lẽ là hắn, người quanh năm suốt tháng buôn ba bên ngoài. Cha! Từ Thanh gọi một tiếng. Cha của Từ Thanh không ngẩn đầu, tiếp tục tính sổ sách. Cho đến khi Từ Thanh gọi lần hai ông mới ngỡ ngác ngẩng đầu lên. Sau khi thấy Từ Thanh đứng cạnh cửa, cha từ suýt chút nữa khóe miệng cười toét đến mang tai. "Về khi nào sao không báo trước cho nhà biết?" "Con về từ hôm qua, nhưng mà trễ quá con không dám làm phiền mọi người." Từ Thanh nói dối, không nói là đã về từ buổi trưa. "Khó khăn lắm mới về được một lần, lần này phải ở lại lâu hơn một chút. Mẹ rất là nhớ con." Dạ con biết rồi, lần này con sẽ ở nhà lâu hơn. Từ Thanh đồng ý. Đúng rồi, mẹ đâu rồi? Tiểu Mai đang trong giai đoạn học hành khẩn trường. Bà ấy ở nhà nấu cơm cho nó ăn. Vậy đi, lát nữa con đi mua đồ ăn, dẫn Tiểu Vũ tới đây. Chúng ta ăn một bữa cơm đoàn viên. Mua cái gì mà mua? Gia đình chúng ta mở siêu thị, đi vô lấy là được rồi. Cha Từ vui mừng. Từ Thanh cười khổ, ai, con quá vội, tự nhiên quên mất chuyện này. Chiều tối, gia đình Từ Thanh ngồi vào bàn ăn uống vui vẻ. Mẹ Từ không ngừng hỏi Đông Hải Tây, muốn biết Từ bên ngoài có vất vả không, có mệt hay không. Từ Thanh không có cách nào khác, chỉ nói những chuyện tốt, không nói chuyện xấu, miêu tả sự việc đơn giản thoải mái, chỉ chưa nói là như đi du lịch thôi. Còn gai lớn lên thay đổi quá nhiều. Một khoảng thời gian không gặp, Từ Mai cũng thay đổi nhiều. Không giống như trước kia thích nói nhiều, thích tranh luận cùng Từ Thanh. Hiện tại, Từ Mai duyên dáng yêu kiều. Mới học cấp 3 đã cao 1m72. Cả người tự nhiên hào phóng, tràn ngập sức sống thanh xuân. Nhưng khi nhìn thấy cô bé về nhà trong bộ đồng phục học sinh, Từ Thanh liền không nhìn được mà cười. Thiết kế đồng phục học sinh của Đại Thiên Triều được xếp vào hàng top trên thế giới. Nhớ tới mấy năm đi làm ở kiếp trước, hắn lấy quần đồng phục học sinh ra mặc thử, quả nhiên là vừa vặn. Mày là Tử Thanh không quán gợi, bằng không gió thổi qua, quần tây bị rộng, mặc vào sẽ rất khó chịu. Tử Thanh không nhắc nhở cô bé, là khi ống quần quá rộng có thể đem ra tiệm sửa lại. Học sinh hiện giờ suy nghĩ vẫn rất đơn giản, nhà trường phát cho cái gì thì mặc cái đó. Không giống mười mấy năm sau, đồng phục bị học sinh sửa bậy sửa bạ hết. Sau bữa tối, mọi người ngồi nói chuyện phím với nhau. thiền Nam Địa Bắc bàn tán đủ thứ. Nói tới chuyện sinh con, Từ Thanh cười khổ. Bọn họ kết hôn cũng lâu rồi, nhưng mà Long Vũ chưa có động tĩnh mang thai. Từ Thanh biết, kỳ thật nguyên nhân là do hắn. Hắn là linh thể, muốn cho Long Vũ hoài thai so với người bình thường tỷ lệ rất thấp. Ở quỷ vực, rất nhiều nữ nhân chỉ có thai được một lần. Từ thanh chỉ có thể giả bộ ngây ngô nói dối, hiện tại chưa muốn có con, đợi tương lai ổn định rồi mới nghĩ đến chuyện này. Sau khi trốn khỏi nhà, từ thanh đi lang thang không mục đích, như thể nghĩ ra điều gì, hắn đến nhà trần bằng. Lúc trước là hắn kéo cả nhà trần bằng đến đây ở, nhưng mà hắn không làm hết trách nhiệm. Sau khi thu xếp chỗ ở cho bọn họ xong Thì hắn cũng đi vào quỹ vực Hơn nửa năm rồi cũng chưa từng đến thăm Đi vào Trần Gia Người mở cửa là em gái của Trần Bằng Trần Tình Sau khi thấy là Từ Thanh Khuôn mặt tươi cười như hoa Vội vàng mời hắn vào nhà Anh trai em không về nhà sao? Sau khi ngồi xuống Từ Thanh hỏi Trần Tình lắc đầu Dạ Ngoài việc gửi tiền và thường xuyên gọi điện về nhà, anh ấy chưa về nhà lần nào. Phần lớn tiền lương của Trần Bằng đều được gửi về nhà. Với số tiền này, điều kiện của gia đình quả thật đã khá lên rất nhiều. Nhưng có thể quay lại thiên nam làm việc hay không, thì một giả quỷ nhỏ nhò như hắn không thể nào quyết định được. Mẹ em đâu rồi? Tự thanh đi vào không thấy mẹ cô bé đâu. Mẹ em đi làm còn chưa có về Giờ này rồi còn đi làm gì Anh trai em có gửi tiền về rồi mà Từ thanh lo lắng Theo lý thuyết thì tiền lương của Trần Bằng không thấp Người nhà của hắn không thể nào túng quẩn như vậy Tiền anh trai gửi về Một phần là đem đi trả nợ Phần còn lại mẹ đều đem để dành rồi Nhà em còn thiếu bao nhiêu tiền Từ thanh nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt Trần Tình đã nói gia đình thiếu nợ Thời gian đã qua lâu như vậy rồi Với mức lương của Trần Bằng Có lẽ sớm đã trả xong hết Dạ, nợ nần gần như trả xong hết rồi Nhưng mẹ em không chịu ngồi yên Muốn đi kiếm tiền Em khuyên cũng không được Từ thanh dở khóc dở cười Thường thay tấm lòng cha mẹ Làm gì cũng nghĩ tới con cái Quần áo của Trần Tình cũng không mới Quần bò bị giặt đến mức trắng bệnh Không cần đoán Từ Thanh cũng biết Nhất định là mẹ cô đã giúp cô tiết kiệm tiền Anh có một nhà sách ở trung tâm huyện Chị dâu của em dạo này sức khỏe không tốt lắm Anh sợ cô ấy lo lắng không sể Nếu em không có việc gì làm Em có thể đến hỗ trợ được chứ Anh tính lương bán thời gian cho em Từ Thanh không trực tiếp đưa tiền cho cô bé Mà gián tiếp tìm cho cô bé một việc đơn giản Nhưng em còn phải đi học Sợ là không có thời gian Trần Tình trong lòng cũng muốn Nhưng mà lắc đầu từ chối Từ nhỏ đến lớn Cô bé chưa bao giờ có được tiền tư vặt Hồi nhỏ cô bé cũng không nhận ra Bây giờ sau khi học cấp 3 rồi Các bạn cùng lớp Có thể tự mua đồ ăn vặt Và quần áo yêu thích Nói cô bé không hâm mộ Thì là giả dối Mấy ngày tới tháng, tiền mua băng vệ sinh cũng phải xin mẹ. Cô bé thật sự rất xấu hổ. Anh tưởng chuyện gì? Hóa ra là chuyện này sao? Việc làm bán thời gian không phải bắt em làm cả ngày. Em có thể chọn đi làm vào thứ bảy và chủ nhật, hoặc chọn đi làm vào buổi chiều sau khi tan học. Như vậy thì không tốt lắm đâu. Chẳng phải như vậy anh sẽ lỗ vốn hay sao? Từ thành bật cười. Không có tiền lương tính theo giờ Em làm việc bao nhiêu ngày Thì được nhận lương bấy nhiêu ngày thôi Vậy em đi làm thứ bảy với chủ nhật được không? Ngày thường em phải đi học rồi Buổi chiều em còn phải làm bài tập Rồi nấu cơm Chờ mẹ em về ăn nữa Được chứ Mấy ngày thường nhà sách cũng không có đông khách lắm Chỉ có hai ngày cuối tuần thì đông hẳn lên Khi nào đi làm thì tìm anh Trong khoảng thời gian này Anh đều ở đây Mấy ngày tiếp theo, hiệu sách Từ Thanh đều xuất hiện một cảnh tượng như này. Bà chủ xinh đẹp ngồi đàn guitar, ông chủ trẻ tuổi thì ngồi đọc sách bên cạnh. Hai người ai làm việc nấy nhưng khung cảnh lại rất hòa hợp. Tiểu Vũ, em học đàn guitar từ khi nào? Đàn khá hay. Từ Thanh vẫn không rời mắt khỏi sách, lên tiếng hỏi. Em học từ sớm rồi, từ lúc lên đại học em đã thích nhạc, tham gia câu lạc bộ. Cũng giữ chân chơi guitar Nhưng sau đó làm việc bên kia Nên không có tâm trí nào để đàn hát Từ thanh hiểu ý cô muốn nói Làm việc cho âm ty Thì mỗi ngày đều phải chịu áp lực Về tinh thần rất lớn Bởi chỉ cần không cẩn thận chút Là mạng cũng sẽ mất luôn Suốt ngày đứng trên bờ vực của cái chết Thì lấy đâu ra tâm trạng mà chơi đàn Lúc từ thanh còn trong âm ty Hắn cảm thấy rất nhẹ nhàng Vì bản thân hắn mạnh Không sợ những lệ quỷ Nhưng người khác thì không giống như vậy Bọn họ yếu Thế nên lúc nào cũng phải cẩn thận lo lắng Vĩ như Trần Bằng Một người ở kỳ giả quỷ Nhiệm vụ hơi khó khăn Cũng đủ khiến cho cậu ấy không còn đường về Anh xem gì mà say mê như vậy Thấy Từ Thanh nói chuyện Nhưng mắt vẫn không rời khỏi sách Long Vũ tò mò hỏi Là sách đem từ bên kia về Trong này có một số thông tin và cả những truyền thuyết từ xa xưa Long vũ biết y hắn đang nhắc tới quỷ vực Trong lòng lại càng thêm hiếu kỳ Cô giành lấy quyển sách trong tay hắn Cho anh cái này, chúng ta đổi đi Nói xong nhét đàn guitar vào tay Từ Thanh Em muốn xem thì chỗ anh vẫn còn mà Sao phải vội vàng như thế làm gì Từ Thanh ôm guitar cười khổ Hắn không quen cầm guitar cho lắm Đã hơn 10 năm rồi không đụng tới nó Vì ở kiếp trước Muốn giết thời gian trong lúc rảnh rỗi Nên hắn có học qua Ngón tay khẽ chạm vào dây Thanh âm trầm thấp băng lên Tiết kỳ kỳ đứng một bên Bụng miệng cười trộm Từ thanh phát hiện ra Trừng mắt với cô Cười cái gì Chờ tôi không biết đàn đúng chứ Không phải Chỉ là tôi cảm thấy Cách cầm dây của ông chủ Trông giống như một đứa trẻ con Đang tò mò, có chút đáng yêu Sau khi nói xong Cô cũng phát hiện ra Lời mình nói không đúng lắm Khuôn mặt dần đỏ lên Không biết thì đừng nói bậy Còn nhớ năm đó 10 tuổi À thôi được rồi Nói cô cũng không hiểu Tự thanh lắc đầu Long vũ nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ Thì cũng bật cười Kỳ kỳ nói cũng không sai Có đôi lúc Anh giống như đứa con nít vậy. Từ thanh, xem ra không ra tay thì tôi sẽ bị mọi người coi thường rồi. Nói xong, hắn nâng ghi ta lên thử đàn một khúc dạo đầu. Tiết kỳ kỳ không nhịn được mà bật cười bởi vì đoạn nhạc từ thanh vừa đàn là bài Hai Lão Hổ. Bài nhạc này đã có từ mấy chục năm trước. Nghe nói bản gốc của nó bắt nguồn từ Pháp sau đó thì về tới Hoa Hạ được cải biên thêm lúc ra mắt còn nhận được rất nhiều sự yêu thích của thiếu nhi mặc kệ các cô cười sắc mặt từ thanh vẫn không đổi đột nhiên giai điệu thay đổi tiếng đàn mang theo bi thương nhạc nhạc vang tiếp theo là giọng hát hòa vào nó liệu ngày mai cậu còn nhớ ra giọng nhật ký hôm qua đã viết liệu ngày mai cậu còn nhớ bản thân lúc trước Từng là người dễ rơi lệ. Đây là bài hát rất nổi tiếng ở kiếp trước của Từ Thanh. Bạn cùng bàn của cậu do Cao Hiểu Tùng viết vào năm 94. Vậy mà Từ Thanh có thể hát dễ nghe tới như vậy sao? Long Vũ đang đọc sách cũng bị hấp dẫn. Cô đã quen biết hắn lâu như vậy mà không hề phát hiện ra hắn có liên quan gì tới âm nhạc đừng nói là đàn hát. Sau khi Từ Thanh đàn xong Lòng vũ nhìn chăm chăm hắn hỏi Khai ra mau Anh học lúc nào mà em không biết Có phải là để lừa con gái nhà người ta Để mới cố ý học đúng chứ Từ thanh dở khóc giỡn cười Anh là nhà người gì Em còn không rõ hay sao Hơn nữa Nếu bảo là đi lừa con gái nhà người ta Anh lấy đâu ra thời gian Công việc bận rộn quanh năm suốt tháng như vậy mà Vừa nghe xong Tiết kỳ kỳ lập tức quay người đi Thầm mặt niệm cho ông chủ nhà mình Dì cơ, ý của anh tức là nếu như có thời gian thì anh sẽ ngoại tình, đúng chứ. Giọng nói của Long Vũ ngày càng lên nốt cao. Không phải, ý anh không phải vậy, chính là, chính là vì công việc bình thường áp lực nên anh mới học chơi guitar để giải tỏa thôi. Thật sao? Thật hơn vàng. Long Vũ kháng tin vào phẩm chất của từ thanh, hồi nãy chỉ là bày ra dáng vẻ hơi giận dỗi mà thôi. Cũng là vì từ thanh. Tại hắn biểu đạt không chuẩn Nên mới khiến cô thấy không dễ chịu Em còn nghe thấy anh hát ngửa cơ mà Sao không hát lớn tiếng chút Người gần vậy mà em không nghe rõ được luôn đó Không có gì đâu Anh chỉ hát loạn mà thôi Không có gì đáng nghe Em cứ đọc sách tiếp đi Anh sẽ không ồn ào đâu Vì giữ gìn sự hòa bình giữa vợ chồng với nhau Từ Thanh quyết định không hát nữa Nếu không chỉ sợ Long Vũ nghe ra Sẽ dùng mọi cách để truy hỏi xem Bạn cùng bàn kia là ai Lòng tỷ à Khi nãy từ ca hát cũng được lắm đó Em còn nghe được Bạn cùng bàn với áo cứng gì nữa cơ Tiết kỳ kỳ thích xem náo nhiệt Chơi chuyện còn chưa đủ lớn Nên nói huyệt tuyệt ra luôn lời bài hát Cô ngồi cách từ thanh khá gần Nên nghe rõ được Thật vậy sao Long vũ cười lạnh Nếu hôm nay anh không giải thích rõ ràng thì đừng trách em qua mắt cha mẹ nha. Tự Thanh xoắn suýt cầu xin. Lời bài hát đúng là về thanh xuân vườn trường, thế nhưng không phải do anh viết ra. Sợ Long Vũ không tin mình, Từ Thanh tiếp tục nói. Hơn nữa anh chỉ học hết tiểu học, còn không cả học cấp 2, lấy đầu ra bạn cùng bàn mà nhớ thương. Mà có đi nữa, nhiều năm rồi anh cũng chẳng nhớ được đâu. Long Vũ bán tín bán nghi. Vậy anh hát lần nữa để em nghe đi. Nhớ đâu anh đang gặp em thì sao? Được rồi, để anh hát. Đúng rồi, nhớ là vừa đàn vừa hát nha. Nói rồi cô xây ghế đẩu lại gần, đặt một ly trà sữa trên bàn, rồi bắt đầu nhìn chăm chăm vào hắn. Liệu ngày mai cậu còn nhớ ra? Giọng nhật ký hôm qua đã viết. Liệu ngày mai cậu còn nhớ? Bản thân lúc trước từng là người dễ rơi lệ. Bên trong tiệm sách có khá đông học sinh, phần lớn trong đó là những học sinh chuẩn bị vượt cấp, nên khi nghe được lời từ thanh hát thì không khỏi cảm động. Một nam sinh trẻ tuổi đi giày da ngang qua tiệm đã nghe được tiếng hát, cậu ta dừng bước. Ai là người đã cưới cậu vậy? Một người đa sầu đa cảm. Và ai là người? Người đã được đọc nhật ký của cậu. Ai là người? Đã nâng mái tóc dài kia Là ai Đã khoác lên mình cậu bộ áo cưới Hớt mắt của cậu nam sinh Đứng bên ngoài đỏ lên hơi ướt ác Đã tốt nghiệp đại học được 2 năm Thế nhưng cô gái Cuộc tóc đuôi ngựa ngồi cùng bàn Thời cậu còn mặc đồng phục học sinh kia Cậu vẫn luôn không thể nào quên Chỉ tiếc là Đã qua nhiều năm như vậy Cậu vẫn không thể nói với cô ấy Một câu rằng Tớ thích cậu. Khó khăn lắm mới có thể nghe ngóng được tin tức về số điện thoại của cô. Nhưng số điện thoại nằm trong danh bà kia. Cậu không có đủ dũng khí để bấm gọi. Sau khi rời khỏi tiệm sách, cậu lấy di động ra, dứt khoát bấm gọi. Alo, không biết là ai ạ? Cậu hít vào một hơi thật sâu, nở nụ cười thật tươi rồi khẽ nói. Là cố hơn sao? Mình là tận nhiên đây Đậu dây bên kia hơi ngừng một chút Sau đó là dòng kinh ngạc truyền tới Là cậu sao? Lâu rồi không gặp nhau Bây giờ cậu như thế nào rồi? Ừ, cũng tạm được Sau khi tốt nghiệp đại học Thì mình cũng tìm được công việc ổn định Còn cậu thì sao? Không được tốt như vậy Mình không học lên được Giờ cha mẹ còn giới thiệu đối tượng Cho nên sắp phải kết hôn rồi. Nhớ thời xưa, nhớ ghê ha. Nụ cười của tần nhiên dần ảm đạm. Cậu cố kìm nén sự run rảy trong giọng nói của mình. Vậy sao? Vậy thì chúc mừng nha. Đi chứ, nhất định là phải đi rồi. Cậu, có còn gì buông nói với mình không? Cô gái đầu dây bên kia bình tĩnh hỏi. Tận nhiên nghẹn hỏng, không thốt nên lời Bây giờ cậu còn nói gì được đây? Tận nhiên, mấy năm trước Mình đã nghe bạn học cũ nói rồi Cậu luôn nghe ngóng thông tin về mình Sau đó, mình còn phải chủ động Cho họ số điện thoại của mình Để nói cho cậu nữa Còn tưởng, tưởng là cậu sẽ tới tìm mình nhanh thôi Nhưng cậu vẫn không đến tự nhiên trầm mặt một hồi Sau đó mới cất lời Không biết từ khi nào mà cậu đã ở trong tim mình rồi Mình thích cậu, thích tới mức Trước khi thi đại học Còn cố ý sửa nguyện vọng cho giống hệt với của cậu Thế nhưng lúc lên đại học Tớ không hiểu vì sao Vì sao mà mãi tìm không thấy cậu đâu Tớ đang ở Kim Lăng Tự nhiên à Cậu có đồng ý cưới mình không? Cô Hân nắm chặt điện thoại Khoe mắt âm thầm chảy xuống một hàng lệ Mình sẽ tới ngay Có tiếng dồn dập từ đầu bên kia truyền tới Tự như người gọi đang rất kích động vậy Bên ngoài xảy ra chuyện gì Tự thanh cũng không biết Nhưng là trước mặt nghẹn ngào Một khúc kết thúc Lòng vũ lau khô nước mắt Đầu rĩ không vui. Em không nhớ bạn cùng bàn sao?" Từ Thanh lo lắng đề phòng. "Không phải, em nghĩ tới bạn học, nhoáng một cái đã nhiều năm rồi, thật nhớ các cô ấy." "Vậy sao, em không gọi điện hỏi thăm ư?" "Em gọi rồi, một số người không thể liên lạc được, một số đang đi làm và một số đã kết hôn." "Bạn học của em là nam hay nữ?" Từ Thanh lơ đỉnh hỏi. Long Vũ quay đầu nhìn Từ Thanh trợn tròn mắt. Nam thì sao, còn nữ thì sao? Có gì khác biệt đâu. Không không không, bọn họ đều là bạn học mà. Từ Thanh run rảy cười nói. Nhìn hai người như vậy, tiếc kỳ kỳ buồn cười. Phát hiện sau khi Từ Thanh trở về, trên mặt Long Vũ càng nở nụ cười hơn. Không phải là trước kia Long Vũ không thích cười, mà là đôi khi cả người luôn ngẩn ngơ. Đét mặt không vui cũng không buồn Vậy là hai người tiếp tục chơi chút đi Tôi đi ra ngoài Từ Thanh cảm thấy nơi này không thể ở trong thời điểm hiện nay Trên lưng một vai hai bao Từ Thanh chuẩn bị đi ra ngoài Anh đi đâu đó Nhìn bộ trang phục này của từ Thanh lòng vũ nghi ngờ Đi tới cậu phía trước bán bộ chú Tiếc kỳ kỳ khó tin Đợi Từ Thanh đi rồi mới nhẹ nhàng nói với Long Vũ Long Tỷ à, chị không quản hả? Từ ca không ít tiền, còn làm chuyện này làm gì? Nếu không phải bài chủ ngay trước mặt, đã nói thẳng Từ Thanh đi lừa tiền rồi Không có gì đâu, đừng lo cho anh ấy Chỉ có hưng thú nhất thời, qua hai ngày nữa sẽ ổn thôi Sau khi nhận được một gói hàng ngày hôm qua, cô phát hiện Từ Thanh mê mẩn vẻ buồn Trong phòng khách còn có mười mấy tấm phù đều là do Từ Thanh vẽ. Cô cũng không phải phàm phu tục tử, Long Vũ nhận ra ngay, Từ Thanh không phải vẽ bậy mà đây đích thực là mùa chú. Cầm chiếc ghế nhỏ, Từ Thanh dựa vào hàng rào mát bên cạnh cây cầu, không cần quảng cáo, hắn đặt những lá mùa trước mặt. Đây là Nam Môn Đại Hà, rộng hơn 10 mét, từ thượng nguồn đến hạ lưu chia thị trấn thành hai. Nước sông đục nông Chỉ sâu hơn 1 mét nhưng thành sông xung quanh được xây dựng rất cao 4-5 mét Nơi hắn chọn mỗi ngày đều rất đông Bất kể từ nông thôn vào hay rời thành thị Nhất định phải đi qua nơi này Một số trường học Cũng nằm trên bờ sông Bởi vì hôm nay là thứ sáu Có rất nhiều người đi chợ Một số họ rất tò mò Khi xem từ thanh bán bùa hồ mệnh Cậu trai Cậu bán lá bùa lấy lời sao Một ông già lưng đeo giỏ cúi xuống nói với từ thanh từ thanh gợt đầu một tờ bao nhiêu tiền 10 tệ đây là 200 tôi mua toàn bộ ông lão lấy trong túi ra 200 đồng mới tin tôi không phải vì kiếm tiền nên ông chỉ có thể lấy một tờ thôi từ thanh lắc đầu không nhìn 200 tệ kia thật xin lỗi tôi quá đường đột Ông lão sửng sốt cúi đầu, vội vàng xin lỗi. Người xung quanh khiếp sợ. Ông lão, cho dù hắn không bán, sao lại giữ tư thế thấp như vậy? Người nói chuyện là một người đàn ông trung niên 40 tuổi, đeo kính và mặc quần áo đẹp, là giáo viên của huyện. Anh ta đi ngang qua nơi này, nhưng trường học phía sau từ thanh chính là nơi anh ta làm việc. Thường có rất nhiều người xem bói và lập sạp bên cầu vườn. Anh ta đã xem hơn 10 năm rồi. Điều này không có gì ngạc nhiên Nhưng đây là lần đầu tiên Thấy một người còn trẻ như Từ Thanh Đến đây để bán bùa Chuyện làm cho anh ta cảm thấy kỳ quái Chính là Từ Thanh liền lấy không lãi Còn bán một cái Hơn nữa ông lão kia còn cúi đầu với hắn Không sao Đầu năm nay không có nhiều cậu bé ngoan như vậy Ông lão khoác tay áo Sau đó xoay người bước ra khỏi đám người Không lấy một lá bùa nào Ông sợ dĩ cúi đầu là vì kính trọng Từ Thanh. Trên quầy hàng của Từ Thanh, đại đa số đều là nhất phẩm phù, còn câu số ít nhị phẩm phù. Lúc ông mới đi ngang qua mới giật mình. Bù từ khi nào lại rẻ như vậy, chỉ ban với giá 10 tệ một tấm. Ông còn tưởng Từ Thanh không biết nhìn hàng, nhặt được phù, nên dùng 200 tệ để mua toàn bộ. Nhưng Từ Thanh mở miệng ông biết mình sai rồi. Đối phương không phải không biết nhìn hàng Mà là cố ý bán như vậy Trước hết Chúng ta đừng nói về giá cả của lá bù Hãy chỉ nói rằng Giấy làm bù Giá một miếng là vài trăm tệ Còn chu sa thì giá cũng rất nhiều Mà lá bù của từ thanh Là triệu hằng gửi cho hắn Trải qua sự đặc chế của thiên sư phủ Trừ khi dùng lửa thiêu Sau khi vẽ xong ngâm vào trong nước một ngày Cũng không sao Sợi dĩ Từ Thanh bán với giá thấp như vậy là để giúp đỡ mọi người chứ không phải việc kiếm tiền. Vì vậy ông lão cúi đầu trước Từ Thanh một cách kính trọng. Người giáo viên trung niên mang kính thấy tò mò, lấy ra 10 tệ để mua một lá. Không bán cho ông. Từ Thanh từ chối. Vì sao? Bởi vì ông không cần nó, ít nhất không phải bây giờ. Tốt hơn là đưa nó cho những người thật sự cần. Người giáo viên trung niên ngẩn ra không biết nên cười hay nên khóc Sao cậu biết là tôi không cần Từ thanh không tự chủ nâng mi lên Tôi chính là biết Tôi cũng biết ông mua chẳng qua là vì tò mò Về nhà qua mấy ngày hết hứng thú Không biết lá bùa này bị vứt vào thùng rác hay bị đè dưới thùng gì cũng nên Cậu trai trẻ thật sự là thú vị Vì giáo viên trung niên Vị giáo viên trung niên cười cười Theo như lời cậu nói Lá bùa này thật sự hữu dụng rồi Tất nhiên là nó hữu dụng rồi Nhưng mà tôi hy vọng Ông sẽ không bao giờ cần dùng tới nó Có người mua lại vô dụng sao Không phải đã đập nát bản hiệu rồi ư Từ thanh khóe miệng nứt ra Tôi chỉ bán đi Không cần quan tâm tác dụng gì Hơn nữa còn phải xem tình huống Có cần dùng hay không Cho ông một hộp thuốc cảm Ông lại dùng để chữa ung thư Thì có hiệu quả hay không Vậy thì ngoài cảm lành ra Cậu có thuốc nào chữa ung thư sao Có nhưng trừ khi tôi muốn Bằng không bao nhiêu tiền cũng không bán Sau khi người thầy trung niên rời đi Từ thanh không bán một lá bùa nào Có 7 người đến gian hàng của hắn Nhưng từ thanh phất lờ Lúc 6 giờ chiều Tiết kỳ kỳ tan làm đi qua nơi này Nhắc nhở từ thanh rằng Long Vũ bảo hắn một lát về ăn cơm. Trời tối dần thấy không còn người, từ Thanh cất quầy hàng và định về nhà. Thì một học sinh trung học tóc húi cu đi ngang qua với chiếc cặp sách trên lưng. từ Thanh cười nhẹ một tiếng. Mỗi làm ăn tới rồi, liền ngăn cậu bé lại. Này em trai, con muốn mua bùa không? Không mua, cút đi. từ Thanh mặc kệ, cậu bé đẩy tay mình ra. Tôi thấy ấn đường của cậu đã biến thành màu đen, sợ là hai ngày nay cậu trúng ma rồi, có đúng không? Anh liền lôi kéo, tiếp theo định bán đồ về cho tôi sao? Không phải 99, chỉ 90. Dù nói như vậy, nhưng nam sinh vẫn không vội vàng bỏ đi. Tôi đã làm công việc kinh doanh này lâu như vậy, sẽ không nhìn nhầm, tin hay không thì tùy. Phải rồi cậu sống nhiều nhất là 7 ngày nữa, quay về hãy viết thư tuyệt mệnh đi. Muốn ăn gì thì cứ đi ăn, đừng có tiếc tiền. Nam sinh đeo cặp sách trên lưng đi hơn 10 mét không quay đầu lại. Nhưng mà sau đó nhanh chóng say người. Thật sự là có thể giúp tôi sao? Tôi có thể ngửi thấy mùi đất trên người cậu tôi rất xa. Sao? Xuống mộ ư. Nam sinh lo lắng nhìn xung quanh, thấy xung quanh không có ai mới thở vào nhẹ nhõm. Cậu ta câu mày và nghiêm nghị nói. Nếu anh muốn tống tiền tôi bằng cách này Thì anh đã sai lầm rồi Dù nói gì đi nữa Tôi cũng sẽ không cho anh một xu Báo cảnh sát tôi cũng không sợ Trừ khi anh đưa ra bằng chứng Từ thanh bình tĩnh ngồi xuống Lít mắt nhìn cậu ta Nếu không sợ Thì cậu quay lại làm gì Tôi cũng không có hứng lừa học sinh nghèo như cậu đâu Nếu như có thể lấy ra được 200 tệ Thì tôi sẽ tin cậu hơn gương mặt nam sinh đỏ lên Vừa cảm thấy ngại, lại vừa thấy may mắn Biết Từ Thanh không dọa mình Cậu ta thở vào một hơi Trộn mộ là phạm pháp Đêu báo cảnh sát Thì ít nhất cậu ta sẽ được nhà nước nuôi 3 năm Chưa kể tới việc Làm hư hại tới những đồ vật của người chết Vậy thì mức phạt sẽ càng cao Lúc nãy nói không sợ Từ Thanh Chỉ là vì cậu ta muốn ra oai mà thôi Chứ một khi để cảnh sát vào cuộc Thì điều tra một học sinh bình thường như cậu ta Đúng là chuyện dễ như trở bàn tay Vậy anh muốn làm gì? Nam sinh lạnh lùng hỏi Đừng nóng, vội gì chứ Trước hết giới thiệu cơ bản đi Tôi tin là từ Thanh Còn cậu thì sao? Lam Thanh Phong giọng điệu lạnh lùng đó là sao chứ? Tốt xấu gì Thì giờ tôi cũng đang là người giúp cậu đấy Thái độ của cậu đối với ân nhân tương lai của mình Là như vậy sao? Làm thanh phong đanh mặt Chưa chắc đâu Biết được là một chuyện Có giải quyết được hay không lại là chuyện khác kìa Từ thanh thì hay rồi Mở miệng tự nhiên nhận Mình là ân nhân trơn tru như vậy Tôi không có ý gì khác đâu Từ ca à giọng điệu khi nãy đúng là không được tốt Mong anh đừng có trách Người vui mái hiền không thể không cưới đầu Làm thành phong cố nặng ra gương mặt tươi cười Kiểu công nghiệp nhất với từ thanh Nếu như hắn thật sự có thể cứu cậu ta ra khỏi tình cảnh này vậy thì cười có mất mát gì đâu. Vậy mới đúng chứ. Khi nãy cậu mặt nặng mày nhẹ thế kia trông rất là khó chịu. Tôi cũng đâu thiếu tiền của cậu đâu đúng không? Từ thanh bắt chéo chân nét mặt khinh khỉnh. Đúng là hắn nguyện ý cứu người thế nhưng không muốn thành kiểu người thiện lành quá mức. Tâm trạng tốt nhìn người thuận mắt thì giúp không là gì. Nhưng nếu tâm trạng không tốt Thì mời đi không tiễn Đừng đứng nữa ngồi đi Cậu nói cho tôi biết chút tình hình Để tôi nắm bắt rõ Vậy thì mới có thể giải quyết được đúng không Khói miệng Lam Thanh Phong giật giật Cậu ta nhìn dao giác xung quanh xem Có chỗ nào ngồi hay không Chẳng lẽ ngồi bệt xuống đất sao Cậu ta hơi chần chừ một lát Rồi phủi bụi đất trên gốc cây cạnh đó Đặt nửa cái mông ngồi lên Trên tráng tựa thanh trượt xuống mấy vạch đen Không nhìn ra một người sắp chết mà còn để ý như vậy. để chẳng qua là bước vệ sinh cơ bản thôi, đừng quan gì tới vấn đề này. Nhưng mà Lam Thanh Phong không dám nói ra lời này. Người là đại lão, người nói cái gì cũng đúng. Nhìn nét mặt ủy khuất của cậu ta, Từ Thanh không muốn trêu kẹo nữa. Nói đi, cậu làm cách nào để hạ mộ? Lam Thanh Phong giữ mày suy nghĩ, sau đó kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nhà cậu ta ở thôn Quỳnh Thảo Bá là một thôn miền núi ít người, cách huyện Thanh Nguyên hơn 20 cây số nên bình thường cậu ta thường thuê trọ ở đây. Cứ cuối học kỳ, cậu ta sẽ về nhà một lần. Gạo và đồ ăn là do cha mẹ đưa tới theo định kỳ. Trước tuần nghỉ lễ quốc khánh, cậu ta thấy được nghỉ nhiều ngày, nên mới quyết định về nhà một chuyến để giúp đỡ cha mẹ làm nông. Thế nhưng lúc đang đợi xe ở nhà ga thì là gặp phải chuyện xui xẻo. Cơ sở hạ tầng giao thông của huyện Thanh Nguyên không tốt cho lắm. Cả huyện chỉ có hai nhà xe, một cái mới sửa và một cái lâu năm. Lâm Thành Phong muốn đi tàu về, phải đứng đợi ở nhà xe cũ kia. Nó là nhà ga, nhưng thật ra chẳng khác nào một bãi đổ xe lộ thiên. Không có tường bao quanh chứ đừng nói tới việc mua vé. Nếu muốn lên xe ngồi thì cứ lên chỗ trống rồi đưa tiền cho lái xe là được. Chỗ này có rất nhiều xe khách cũ kỹ. Trước đầu xe đã ghi sẵn điểm đến. 2 giờ chiều, Lam Thanh Phong tìm tới xe về thôn Quỳnh Thảo Bá. Sau khi trả 15 tệ thì lên xe về. Xe khách mà cầu ta ngồi, đã nhỏ mà còn cũ, mùi mồ hôi, mùi săn dầu, xen lẫn với nhau thành hỗn hợp khiến người ta thấy khó chịu không sao tả xiết. Trên ghế ngồi còn có mấy chỗ bị thủng lỗi chỗ, không biết làm ăn kiểu gì mà hư được thành như vậy. Trên xe đa phần là nông dân vào huyện để đi chợ Nên rất dễ thấy mỗi người đều cầm gùi Trong gùi có dầu, có muối Có người thì ôm cả con gà trống Hoặc là trứng gà mà hôm nay chưa bán hết về Vậy thì họ chỉ đành đợi một tuần sau Mới có thể tiếp tục tới bán lại được thôi Cậu ta tìm tới vị trí gần cửa sổ Mở ra để hít lấy không khí mấy mẻ bên ngoài Lúc này Lam Thanh Phong mới thấy đỡ hơn chút Xe này chở được 20 người, vẫn còn rất nhiều chỗ trống Lái xe không đi ngay mà bảo còn phải đợi thêm người tới Một tiếng sau, vào lúc Nam Thanh Phong đã tiêu tôn hết kiên nhẫn của mình Thì người mà lái xe đợi cuối cùng cũng tới Thật ngại quá, bác Tài, để bác đợi lâu rồi Một người đàn ông trung niên mặc áo khoác da Lấy ra một bao thuốc ngọc khê dúi vào tay tài xế Vẻ mặt bực bội của tài xế Lập tức cười như hoa cúc Để lộ ra cả hàm răng đã ố vàng Ở có gì đâu có gì đâu chứ Nếu không phải khi nãy Làm Thanh Phong nghe thấy ông ta chửi mẹ Chửi cha người ta lên Thì bộ dáng tươi cười này có khi sẽ hoàng mỹ hơn Tới sau người đàn ông trung niên Còn có ba người nữa Có cao có gầy Nhưng nhìn bọn họ ai cũng rất lực lưỡng cường tráng Bọn họ sách hành lý lên Sau đó cô nhét vào khoan chú đồ Một huyện nhỏ như huyện Thanh Nguyên Rất ít khi thấy được người dùng rương và túi hành lý Hầu hết họ chỉ dùng một túi rằn ri để đựng Vậy nên làm thành phong đoán Ba người này có vẻ không phải người bản địa Sau khi lên xe Người đàn ông dẫn đầu tới chỗ ngồi Ba người còn lại cũng tự tìm chỗ trống mà ngồi Anh ta vừa ngồi xuống Đã khiến một mùi hương gay mũi truyền tới Thời tiết nắng nóng Mùi xăng xe và mùi mồ hôi đã làm cho dạ dày người khác lăn lộn lắm rồi. Lâm Thành Phong ngó đầu ra cửa sổ, há miệng thật to, hít lấy hít để không khí bên ngoài. Nhìn bộ dáng này của cậu, người đàn ông trung niên nói, Xem ra, anh bạn không hay ngồi xe cho lắm, không sao đâu, ngồi lâu là quen thôi. À, không sao, tôi chỉ hơi say xe, xe chút, chắc lát nữa sẽ đỡ thôi. Hai người ngồi khá gần nhau, Lâm Thành Phong có thể đánh giá kỹ được, Áo da rắn kia của người này chắc chắn không rẻ chút nào. Cả đôi giày da cao cổ và đồng hồ trên tay cũng vậy, không phải là hàng chợ. Điều làm cho Lam Thanh Phong cảm thấy kỳ, đó là tay của anh ta rất thô ráp, không khác gì nông dân thường xuyên phải cày cuốc ngoài ruộng. Ngoài trừ câu đầu tiên đó cho tới tận khi xuống xe, hai người đều không nói thêm gì. Lúc đó, người đàn ông kia có nguồn hút thuốc, thế nhưng thấy được Lam Thanh Phong nhớ mày thì nhanh chóng dập tắt. Con đường dài hơn 20 cây số vậy mà xe khách này chạy nửa tiếng mới tới. À, anh bạn, không ngờ chúng ta vẫn cùng đường. Cậu cũng tới thôn Quỳnh Bá Thảo hay sao? Người đàn ông kia ngậm điếu thuốc, cười nói với Lam thành Phong. Dạ vâng, mọi người cũng là dân làng Quỳnh Thảo Bá hay sao? Không, lần này chỉ là tiền đường tới nhà bạn chơi thôi. Chắc cậu biết hoắc Sương nhỉ, chúng tôi đang tới nhà hắn. Chú Hai Hoác sao? Tôi biết. Thì ra mọi người tới tìm ông ấy. Cũng không ngờ ông ấy có bạn bè cỡ tuổi như các anh. Chú Hai Hoác mà Lam Thanh Phong nói ở đây là một tên lông bông. Không chịu làm ăn gì. Suốt ngày như thằng vô lại ham chơi ở trong thôn. Đã hơn 40 tuổi. Vậy mà còn ăn bán cha mẹ già 7-80 tuổi. Chịu được lão như vậy đúng là chỉ có cha mẹ lão mà thôi. Là trường hợp độc nhất. Có được khi hết tiền. Cha mẹ không chịu cho thì sẽ bị lão thường cắn chân, hạ cắn tay. Nhà nào trong thôn có gà có vịt mà sơ sẩy chút sẽ bị lão nuôi dùng liền. Đám người này tới tìm hắc Sương trong nhây mắt liền khiến Lam Thanh Phong thấy phản cảm. Giao dù với loại người kia thì sẽ là thứ tốt được hay sao? Em trai, lâu rồi tôi không gặp hắc Sương, cũng không biết nhà hắn ở chỗ nào. Tôi đưa em đến đó xem được không? Người đàn ông trung niên nói Lam Thanh Phong cũng không thèm nhìn hắn nghiêm mặt rời đi Lúc này người đàn ông đã đưa cho hắn 100 tệ Gặp chính là có duyên Em trai nhờ giúp đỡ Được rồi tôi cũng tình cờ đi trên đường Lam thành Phong nhét tiền vào túi Với tốc độ cực nhanh Có lẽ là vì nhận được tiền Nét mặt của Lam Thanh Phong dịu đi rất nhiều Dọc đường hỏi gì đáp đó Biết gì nói nấy Qua cuộc tiếp xúc ngắn ngủi Lam Thanh Phong cũng biết một chút về người bên kia. Người này tên là Lương Quân, người tỉnh khác, đã 40 tuổi. Theo lời họ nói, họ chuyên xuống nông thôn mua đồ cổ. Nhưng dù thế nào, Lam Thanh Phong cũng không thấy bọn họ giống như người mua đồ cổ. Đặc biệt trong số họ, có một người đàn ông gầy gò, đầu trọc. Đầu của ông ta không giống đầu trọc bình thường. Da đầu đã bị cào sạch. Người bình thường ai lại cắt tóc như vậy, giống như vừa mới ra tù. Hơn nữa, người có mắt hình tam giác, thoạt nhìn không phải người tốt. Khi xuống xe, Lâm Thành Phong đã thấy tay ông ta sắng áo lôi kéo hành lý, trên cánh tay còn có hình xăm. Những người khác thì không sao, nhưng hơi thở mà họ vô tình phát ra vẫn khiến cậu ta có chút kinh hãi, chỉ sợ tiếp đãi không tốt, đối phương sẽ đánh mình. Sau khi đưa bọn họ vào trong thôn, từ xa chỉ vào nhà của Hoắc Sương. Làm Thanh Phong liền vội vàng rời đi Về đến nhà Cửa đã khóa không có ai ở nhà Làm thành Phong cũng không ngạc nhiên Lúc này chắc cha mẹ Vẫn đang làm việc trên núi Tiểu Phong Về rồi sao Cách đó không xa Một ông lão ngồi trên ngưỡng cửa hét to Trên tay cầm một điếu thuốc lớn Là ông Ông lão mắt không tốt Tai cũng không tốt lắm cho nên Lam Thanh Phong vội vàng tiến lại gần. À, cha con có đưa chìa khóa dự phòng cho ông không? Ông lão này là ông nội của Lam Thanh Phong. Bà nội Lâm Thanh Phong mất từ nhỏ, bình thường sợ ông nội hắn ở một mình đói, nên để lại chìa khóa cho ông, để ông tự kiếm thức ăn. Ông không có chìa khóa. Cháu chờ chút, ông lấy cho. Một tay chống đầu gối, ông chậm rãi đứng dậy, Sợ rằng thắt lưng của ông đau, làm Thành Phong nhanh chóng bước tới đỡ ông Ông ở trong hai phòng nhỏ, trên mặt đất đều là bùng Một gian trong là nhà vách đất, gian ngoài là một gian nhà lớn lập ngói xi măng Các cô chú thường thay nhau đi đưa cơm cho ông Căn phòng tối đen như mực, tường dán đầy giấy báo Chiếc đèn dệt màu vàng to bằng quả trứng mờ mờ ảo ảo Phòng phía sau thường không có người ở nên không có đèn. Bên trong đặt một đôi quan tài sơn màu đen. Phía trước và sau có hai băng ghế dài cao nửa thước. Bình thường gió lạnh thổi từng đợt. Nếu ai chưa quen thấy nó, sẽ đắt chắn bị dọa sốc cho một trận. Quan tài này là chuẩn bị cho ông nội của cậu. Ông tuổi đã lớn vì sợ bất trắc nên chuẩn bị trước. Ở nông thôn, loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Việc chuẩn bị quan tài sau khi chết thì quá rắc rối, vì nó liên quan đến chiều cao, kích thước của người chết và quy cách vật liệu sử dụng. Nếu thuê thợ mộc làm tạm thời, đừng nói đến chuyện 4-5 ngày, sơn từng lớp từng lớp sẽ mất thêm 1-2 ngày nữa. Đến lúc đó thì cái xác sẽ bút mùi hôi thối. Sau khi lấy được chìa khóa, làm thành phong về nhà, vo gạo nấu cơm, chuẩn bị đồ ăn. Đến khi xong việc, mặt trời cũng sắp lặn. Thấy cha mẹ chưa về, cậu định lên núi xem sao. Vì những ngọn núi bên cạnh tương đối ngắn, nên người dân địa phương không gọi núi mà là dốc. Tất cả những người nông dân đều khai khẩn vài mẫu đất hoang trên núi trồng một số ngô khoai để hỗ trợ gia đình. Dưới chân núi là ruộng thường trồng lúa. Sau vụ mùa thu thì trồng cây cải dầu lấy dầu hạt cải trong năm tới. Sau khi ra khỏi nhà trước khi lên núi, Cậu đã gặp mấy người lương quân trước đó Bao gồm cả Hoác Sương Nhìn thấy Nam Thanh Phong Ánh mắt của Hoác Sương né tránh Là Hoác Nhị Thúc Chú làm gì ở đây Nam Thanh Phong chủ động chào hỏi Khi gặp bọn họ Lần đầu tới Lão Hoác dẫn chúng tôi đi tham quan xung quanh Người nói là lương quân Vậy không quấy rời mọi người Cháu đi trước Không đợi vài người quay lại Nam Thành Phong đã rời đi Cậu con phải lên núi, làm sao có thời gian cùng bọn họ trò chuyện, mọi người không quen biết nhau. Ngày khi Lam thành Phong rời đi, mấy người nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Đi được khoảng 10 phút, Lam thành Phong nhìn thấy cánh đồng ngô của mình. Nhà của họ ở địa thế không tốt, ở lưng chừng núi. Trên núi có nhiều đá nhỏ, khi đó để có 2 xào đất, cha mẹ lấy cuốc, rổ rá nhặt từng viên đá một, sau 2 tuần. Lưng họ không thẳng nổi Cha, mẹ Còn bao lâu nữa mới xong Về nhà ăn cơm trước đi Nhìn cha mẹ đổ mồ hôi ướt đẫm Làm thanh phong cảm thấy xót xa Là tiểu phong Sao con lại về Cha Nam bể ngô Lấy cánh tay lau mồ hôi trên trán Dạ con được nghỉ quốc khánh 7 ngày Sống ở huyện thật lãng phí Nên con về nhà Con về ăn trước đi Cha mẹ cũng gần xong rồi Lát nữa sẽ về ngay Nhìn bắp ngô ngỗ ngang trên mặt đất Làm Thành Phong cảm thấy xót xa Làm sao có thể làm được chuyện này Trong chút lát đây Những bắp ngô này đều phải sách hết giỏ Giỏ này đến giỏ khác Không đi cờ bẫy chuyến Căn bản phát không hết Lúc đó trời đã tối rồi Còn ăn rồi Mọi người cùng nhau làm sẽ nhanh hơn Làm Thành Phong nói dối Sau đó cầm rổ bên cạnh lên Không ngừng nhét ngô vào Tiểu Phong à Giữ lưng một chút nha Đừng làm đau thắt lưng Mẹ Lam đau khổ vội vàng khuyên can Cha Lam vẽ mặt không thèm để ý Không sao Nó lớn như vậy rồi Nó tự biết chừng mực Lam đầy giỏ khoảng 40 cân Thực sự không phải là một vấn đề lớn Đối với một cậu bé nhà quê 17 tuổi Tổng cộng hơn 10 phút hành trình Phía trước không sao Chuyến đầu tiên đối với Lam thành Phong dễ dàng, chuyến thứ ba thật sự mệt mỏi. Quần áo sau lưng ướt đẫm mồ hôi, trên đầu mồ hôi như mưa, trên vai bỗng rác đau đớn. Lúc ba người làm xong việc đã hơn 7 giờ. Cha, sao cha làm gì vậy chứ? Lam thành Phong bôi rối hỏi khi thấy cha ra ngoài. Lúc thu hoạch ngô, cha để điện thoại di động trên bờ đất mà quên mang về. Cha Lam xốt ruột nói. Chuyện nhỏ như vậy ai lại rảnh rỗi lên núi nhặt điện thoại di động của cha Cha ăn cơm trước đi Con đi lấy cho cha Điện thoại di động của cha Lam Là điện thoại phim bấm Giá 200 tệ Chủ yếu là để liên lạc với Nam Thanh Phong Sợ rằng cậu bé bên ngoài gặp chuyện không may Con biết để chỗ nào không Thôi để cha đi lấy cho Lam thành Phong không biết nên cười hay nên khóc Con gọi điện thoại là biết chứ gì Tiếng chuông điện thoại của cha lớn tới nổi 10 dặm trong thôn có thể nghe được Không đợi cha Nam mở miệng Lam Thanh Phong đã lấy điện thoại di động của mình Chậm rãi chạy ra cửa Bây giờ trời tối rồi Qua chút nữa phải lận mò đường đi Không chạy nhanh hơn thì không được Mấy phút sau Lam Thanh Phong cầm điện thoại di động của cha Chuẩn bị rời đi Phía trước có mấy bóng người Có vài người lén lút Giọng nói quen thuộc Hình như là lương quân mà hôm nay gặp Bọn họ đang nắm ai trong tay? Tim của Lam Thành Phong hẳn một cái nhịp đập. Cậu không muốn gây chuyện nên lặng lẽ trốn trong rừng ngô. Nhưng đôi khi không muốn gây ra rắc rối thì rắc rối lại tìm tới. Kết thúc tập 30 của bộ truyện Xuyên không Tam mạnh nhất âm ty Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.